Các anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là Quyết Chiến Sinh Tử Thì báo cáo với anh em là gần đây mình cũng đang bị đau chĩ Cho nên là nhiều khi các bạn đang thấy mình ngồi đọc kiểu này mình bị thay đổi thế Ngồi trông nó hơi bị tục một tí thì anh em cũng thông cảm cho Tại vì cái bệnh cái tật nó thế chứ không chả ai muốn là thế ngồi kiểu Có chân có trước lên đâu nhưng mà thực sự mà nói mà không ngồi như thế thì nó đổi thế. Thì lúc nó đang đang nó đang đau mà đang đọc thì trả nhẽ lại dừng lại một tí để cho nó hết đau đi lại một tí. Nhưng thôi mình đổi thế ngồi một tí anh em thông cảm nhá. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là cái nhóm người Đạo Đình này rất có thể là tồn tại những cái người mà đã từng là thần ma hỗn độn. Nhưng mà bây giờ chuyển kiếp trở về nhưng mà thiếu đi một chút căn nguyên cho nên thực lực không còn đầy đủ như xưa. Từ chỗ của xương thì biết được rất nhiều tin tức. Ngoài ra thì đám người à, à, vệ cửu đã bày ra gọi là mưu mô để đi lừa tiền của đám người đạo đình. Khi một người tên là Đạo Vô Nhai đến thì vệ cửu nó giả thành ôn nghèo kẻ khổ để có thể lừa tiền, lừa gạt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình lừa gạt này sẽ đi đến đâu. Đạo Vô Nhai nghe xong thì ngẩn người ra, cực kỳ muốn tẩn hắn một trận. Rốt cuộc là ngươi nghèo tới mức nào vậy hả? Lão hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Vẹ kiểu huynh đạ, ngươi cứ trả lời câu hỏi của ta trước đi. Nếu như ta tặng ngươi thần dược và hỗn độn thạch, vậy ngươi có đồng ý tới đạo đỉnh với ta không? Vệ kiểu im lặng, hơi nhíu mày. Vô Nhai huynh, nghe lời ngươi nói thì đạo đình có nhiều đạo cảnh như thế, còn có cả đạo bi. Thiếu một mình ta cũng không ít, mà thêm ta cũng không nhiều. Tại sao ngươi thà bỏ ra nhiều tài nguyên quý giá như vậy? Cũng vẫn tầm muốn ta đến đạo đình. Là vì võ đạo vô thượng. Đạo vô nhài trầm giọng nói Bọn ta tham ngộ đạo bi nhiều năm kiểm chứng võ đạo, tuy đã đạt được không ít thành tựu, nhưng vẫn không tài nào tham ngộ cảnh giới trên đạo cảnh. Hiện tại còn đang gặp phải bình cảnh, cho nên đành phải phái người ra ngoài khảo nghiệm các ngươi, Chính là hy vọng võ đạo của các ngươi có thể mang đến nhiều cái nhìn khác nhau để dẫn dắt cho bọn ta. Đành phải để vô nhai huynh phải thất vọng rồi. Chỉ với một chút tu vi như thế này ta cũng không làm gì được. Võ đạo cũng chỉ là để võ học của thôn phệ tộc, chứ chả khác là bao vệ kiểu lắc đầu Chẳng lẽ vệ kiểu huynh không muốn có được thần dược Và hỗn tộn thạch để cho tộc đàn cường đại hơn sao ta vẫn như nguyên câu nói cũ Ngươi không thể bảo vệ bọn họ mãi Bằng không sẽ chỉ làm hại bọn họ thôi Đạo vô nhài lên tiếng Bây giờ Bây giờ thì đạo vô nhài đã rõ vệ kiểu có thể từ chối tham ngộ đạo bi Nhưng không thể từ chối thần dược Và hỗn độn thạch Bởi vì hỗn à, thôn phẹ tộc quá nghèo đương nhiên là ta muốn nhưng tộc ta cần tới quá nhiều tài nguyên ta không muốn làm khó dễ vô nhai huynh vệ kiểu bạch đăng dĩ thở dài vệ kiểu huynh đệ ngươi hẳn là phải rõ đối với bọn ta mà nói thần dược và hỗn độn thạch bình thường đã không có tác dụng gì cả thứ mà bọn ta theo đuổi chỉ có võ đạo vô thượng thôi đạo vô nhai chậm rãi mở miệng ta chỉ có một mình trước đây thu thập được không ít thần dược và hỗn độn thạch nếu vệ kiểu huynh đệ có thể tới đạo đỉnh cùng nhau lĩnh hội đạo bi kiểm chứng võ đạo thì ta sẽ tỉnh nguyện tặng nó cho ngươi. Vô Nhai huynh vẻ cửu ngập ngừng mở miệng cảm động đáp, nếu Vô Nhai huynh thực sự có ý cải thiện tộc ta, Thì cửu ta trả lại ngươi cái mạng này thì có tính là gì đâu. Vệ Cửu huynh đệ, đợi ta lấy được thần dược và hỗn độn thạch sẽ lại tới tìm ngươi." Đạo Vô Nhai đứng dậy đột nhiên nói thêm, "Ma Hỏa tộc và Hỗn Độn tộc cũng cần gấp thần dược và hỗn độn thạch chứ, chúng còn nghèo hơn cả ta." Vệ kiểu khinh thường cao ngạo trả lời, Tộc ta còn có thần dược để mà ăn, bọn chúng chẳng có cái gì cả. Ta đã không tài nào tưởng tượng nổi, hỗn độn đang nghèo tới mức độ nào rồi. Đám lão tổ các người vô dụng quá rồi đó chứ. Đạo vô nhai đứng dậy đi thẳng tới ma hỏa tộc, lão trợn tròn mắt. Đây đã không còn là nghèo nữa mà là bố của nghèo, một đống phế tích. Tộc nhân nào của ma hỏa tộc cũng ngồi ôm một tảng đá cười ngu ngốc. Ha <cười> ha, hỗn độn thạch, điền hết rồi ư? Đó chỉ là một cái miếng gạch rớt xuống từ tường thành, chỉ bọc một lớp hỗn độn thạch bên ngoài chứ không phải là hỗn độn thạch, đạo vô nhai thở dài, ngự không đáp xuống. Ta là bằng hữu của Hỏa Minh, không biết Hỏa Minh ở đâu. Lão tổ hẹn đánh nhau với lão tổ thôn phệ tộc để tranh một gốc thần dược cấp thần vương rồi, một thần đế trong Ma Hỏa tộc trả lời, đạo vô nhai ngáo ra, đi đánh nhau thật ư? Vì một gốc thần dược cấp thần vương mà hai vị đạo cảnh hậu kỳ quyết chiến sinh tử ư? Đạo vô nhai đi mất, lão tiếp tục đi tìm hỗn độn tộc để xem thử, sau đó nhận được đáp án tương tự. Tất Vương Hoa cũng hẹn đánh nhau với Phệ Cửu để giành một miếng hỗn độn thạch chỉ to cỡ bàn tay. Đạo Vô Nhai không thể hiểu nổi tại sao các tộc đàn hỗn độn ở đây lại nghèo chó đẻ như vậy, là do trước đây mấy tộc đàn này đã khai thác quá mức rồi xong. Thôi, không suy nghĩ nữa, bây giờ đã tìm được nhược điểm của bọn chúng, ta chỉ cần trở về đạo đình rồi chuẩn bị dẫn chúng qua đó là được. Đạo Vô Nhai cười lạnh. Hắn đi mất, lúc này Phệ Cửu mới tiến vào chỗ tu luyện. Đạo hữu, người của đạo đình nói thế nào? Mấy người tất phương hoa vội túm lại hỏi bọn họ đã bố trí bí pháp ở chỗ này để tránh bị người ta do thám nên đạo vô nhai không thể phát hiện ra bọn họ. Mà bọn họ cũng lo lắng là nếu tự quay về tộc đàn thì sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nên dứt khoát để cho phệ kiểu tự mình diễn, lo hết mọi chuyện. Do chúng ta không bỏ được tộc đàn nên đạo vô nhai quyết định sẽ đưa thần dược và hỗn độn thạch tới đây để cải thiện tộc đàn để cho chúng ta có thể an tâm rời đi phệ kiểu cười đáp. Hừm xem ra đạo đình này rất là nầu có chúng ta có nhiều tộc đàn như thế mà lão cũng có tổng tin để cải thiện hết được sau tất phương hòa cười lạnh nhóm đạo minh đã về đó trộm hai lần mà vẫn còn giàu như vậy rốt cuộc đạo đình đã cất giữ bao nhiêu thứ sắc mặt của hỏa minh nặng nề ở hỗn độn ngoài trừ khu vực sâu nhất già thì hơn phân nửa đã đầu nhập vào đạo đình các tộc như các ngươi tồn tại nhiều năm như thế cũng chỉ gần một nửa số mà thôi đạo minh mở miệng Nếu xương thực sự là loại cường giả đó thì bọn chúng tuyệt đối sẽ không gây chiến nào hỗn độn mà sẽ dụ các người qua đó. Cho nên bọn chúng sẽ thỏa mãn các người, dụ dỗ các người. Tài nguyên thì vẫn có thể kiếm lại lần nữa. Nếu các người thực sự đạt tới cảnh giới kia, Đạo Đình sẽ không làm gì được các người. Sức uy hiếp là quá lớn. Đạo Thành nói tiếp. Tuy là như vậy nhưng bọn chúng sẽ không ngước tới mức như vậy. Chắc chắn sẽ không đưa quá nhiều mà chỉ để cho các người nhìn thấy lợi ích. Sau đó khi mà tiến vào Đạo Đình rồi thì mới đưa nhiều tài nguyên hơn cho các người. Tất phương hoa cười lạnh một tiếng mà nói Cái loài thủ đoạn rụ rỗ này Bọn ta đã chơi không biết bao nhiêu lần Lần nào cũng hiệu nghiệm quả Nếu là như vậy thì chúng ta gặp rắc rối rồi Hỏa minh câu mày Tài nguyên cực kỳ quan trọng với chúng ta Nếu thực sự dùng chúng để làm mồi nhử Thì chúng ta có nên đi không Đi, đương nhiên là không đi Tất phương hoa cười đáp Ta đã sớm hỏi phó thôn về chuyện này Cũng đã xin trưởng thôn chỉ điểm Trưởng thôn đã cho ta biết giải quyết vấn đề này như thế nào Ồ, không biết trưởng thôn đã nói như thế nào. Một nhóm lão tổ hỏi dồn bốn người đạo thanh cũng tò mò nhìn Tất Phương Hoa Rất đơn giản, giữ vững thân phận của chúng ta, kiên quyết không đến đạo đỉnh Tất Phương Hoa mỉm cười Chỉ cần bọn chúng khẳng định được thân phận của chúng ta Sau đó chúng ta lại biểu hiện ra rằng Trừ phi tộc đàn trở nên phồn thịnh, bằng không thì không đi đâu hết Còn về chuyện tham ngộ đạo bi Chúng ta tiện miệng nói mấy câu về cách chứng đạo Sợ gì mà không lừa được chúng Có lý, ba cách chứng đạo chính là do các thánh nhân đề ra chắc chắn không phải là giả Nếu đạo đình có mắt, nhất định sẽ nhận ra mấy phần huyền rượu của nó, vẻ cửu cười đáp trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Bốn người đạo minh nhìn nhau, thấp giọng hỏi, "Có thể chia cho bọn ta một ít được không? Bọn ta cũng muốn làm công đức, cũng muốn có đạo ý, cũng muốn thành thánh." Kêu có người làm nội gián Các người không chịu, giờ lại đòi chia tài nguyên, nhóm người Tất Phương Hoa khinh bỉ. "Khục, bọn ta có thể giúp các người phân tích, dù sao cũng là người của đạo đình, bọn ta biết không ít chuyện." Đạo minh hắng giọng nói, rồi bắt đầu chào hàng bản thân. Chẳng hạn như Đạo Vô Nhai, Lão chỉ đại diện cho một vị đại nhân để làm việc, thay mặt cho Đạo Đình chứ không được xem là đại nhân vật thực sự. Đúng vậy, Đạo Vô Nhai này chỉ mạnh hơn bọn ta một chút thôi, cùng lắm là một tên chạy việc vặt Ở Đạo Đình có rất nhiều kẻ như vậy. Với lại, Đạo Vô Nhai này không phải hạng người tốt lành gì. Nếu Lão có thể tiến thêm một bước thì việc cắn trả chủ nhân cũng là việc thường tình. Cũng chính vì lý do đó cho nên Lão mới leo được tới vị trí này chứ, Đạo thành bổ sung. Loại người này mà Đạo Đình cũng dám dùng sao, Mọi người Tại sao lại không dám? Sinh tử của bọn chúng nằm trong tay đạo đỉnh. Cho dù đạo vô nhai cắn người thì cũng chỉ là đám nô bộc tranh giành lợi ích với nhau. Còn ở trước mặt những người nắm quyền chân chính của đạo đỉnh thì lão ngoan như cún. Đạo thanh kinh thường nói: Được. Nếu lão vô nhai là loại người này, nó không chừng còn có thể lợi dụng một phen. Tất phương hoa gật gù. Tới lúc đó chia cho các người một phần cũng không phải là không được. Đa tạ. Đạo thanh vội vàng cảm ơn, kích động không thôi. Và nhiên là đạo tam không có nói đỡ cho bọn ta đạo vô nhai ngay cả nhắc cũng không nhắc tới bọn ta đạo Minh cười khổ có lẽ lão tưởng là bọn ta đã bị các người giết rồi vậy các người không lộ mặt là được vệ kiểu bình tĩnh đáp các người đến cổ thôn một đoạn thời gian đi có chuyện gì thì truyền tin cho nhau vậy cũng được nếu đạo đình phát hiện ra bọn ta có lẽ sẽ phá hỏng kế hoạch của các ngươi đạo Thanh chẩm ngầm một lát rồi gật đầu bốn người đứng dậy mở khóa hỗn độn thạch nhanh chóng chạy về cổ thôn trong cổ thôn Hầu Tử vừa mới dẫn sườn quay lại Giang Thế Huyền ngồi xếp bằng tu luyện Tu vi trong cơ thể không ngừng nâng cao, nhưng đáng tiếc là tốc độ luyện hóa của hắn vẫn quá chậm, nếu không nhờ có Tôn hậu tử thường xuyên hỗ trợ thì phòng chừng hắn còn không cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Người đang ăn cái gì vậy? Sương Nghi Hoặc nhìn Giang Thái Huyền, hắn đang nhét mấy viên đan dược vào miệng liên tục, dù có tu luyện bằng đan dược thì cũng đâu có ai ăn nhiều như vậy. Hỗn độn đan, tôi luyện thể chất, huyết mạch và thần hồn, còn có thể mở rộng đan điền. Giang Thái Huyền xoa mi tâm ra vẻ buồn rầu, thần kỳ như vậy sao? nhưng hình như ngươi không được tình nguyện lắm, sương kinh ngạc. bây giờ ta đã có thể sánh ngang với ma thần hỗn độn rồi. nếu còn mở rộng nữa thì ngươi nói xem, chừng nào ta mới đột phá thần hoàng. Giang Thái Huyền than thở, ta không thiếu cảnh giới, cái ta thiếu là thần lực. sương ngáo ra. vậy thì ngươi đừng ăn nữa, ngươi định mở rộng tới bao giờ? trưởng thôn đừng gấp, tới thần đế là được rồi. tôn hầu tử đắc ý, còn một chút hả hê như kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Giang Thái Huyền bực bội chừng hắn một cái, sau đó tiếp tục tu luyện hắn biết hầu tử muốn nói cái gì đó chính là hạt giống hỗn độn nếu như thế giới hỗn độn mở ra vậy thì hắn sẽ có cả một hỗn độn để cung cấp năng lượng tức là sẽ có một nguồn năng lượng hỗn độn dồi dào không dứt truyền vào cơ thể hơn nữa còn là năng lượng hỗn độn của thời kỳ trước vừa tinh thần lại vừa cường đại thậm chí còn thai ngén ra một ma thần trưởng thôn bốn người đạo minh tới nói là muốn xin được che chở long đế đi tới sau lưng hắn là bốn người đạo minh vừa thấy đạo minh xương đã lập tức muốn tản cho một trận Trưởng thôn, bọn ta Không cần nói, ta biết rồi Giang Thế Huyền phất tay, các người muốn ở thì ở Nhưng đừng đi lung tung là được Không dám, bốn người vội vàng xua tay Bọn họ nào dám đi lung tung Hai mắt của Sương lé lên nói Người của Đạo Đình tới đây sau Đúng vậy, bốn người Đạo Minh cũng không dám giấu giếm Tốt lắm, chúng ta cũng đi làm thần đèn Chỉ kiếm người của Đạo Đình thôi Sương cười lạnh Làm thế thì không ổn lắm nhỉ Sao ngày đi được chứ, Đạo Minh cười khổ chẳng lẽ lại bắt bọn ta cầm kiếm theo không sợ bọn ta lại chạy nữa à mang kiếm theo nếu các người dám chạy trưởng thôn sẽ giết các người bây giờ thanh kiếm này là vũ khí của trưởng thôn Sương lạnh lùng nói tuyệt đối không chạy bốn người đạo minh nước mắt nhìn giang thái huyền vội vàng đảm bảo giang thái huyền thấy bọn họ thương lượng chuyện thần đèn để hố đạo đình cũng không lên tiếng phản đối chỉ cần bốn tên ngốc này không bỏ chạy thì xương chắc chắn sẽ có cách để qua mặt người của đạo đình lừa tài nguyên của bọn chúng Người của đạo đình tới rồi, không ngờ tốc độ lại nhanh tới như vậy. Giang Thế Huyền vừa nghĩ tới thì đã nhận được chuyển tin. Lúc này ở thôn phệ tộc Đại Vô Nhai mặt đầy hồng hào đi thẳng tới chỗ của phệ kiều cười lớn mà nói: Phệ kiểu huynh đệ, ta đến tặng quà cho người đây. Vô Nhai huynh, phệ kiểu cực kỳ kích động, giống hệt như gặp lại bằng hữu nhiều năm không thấy, hận không thể lập tức nhào qua mà cướp đồ về. Vô Nhai huynh, lần này ngươi tới đây chẳng lẽ có tài nguyên sao? Phệ phấn khởi nhìn đạo Vô Nhai vội vàng nói đi chúng ta đến thạch đỉnh tốt nhất để nói chuyện đạo vô nhai ngáo ra có thể bỏ đi hai từ tốt nhất được không lúc nhìn thấy thạch đỉnh vốn đã cũ nát giờ còn nát hơn đạo vô nhai cảm cái không thôi một phương hỗn độn mà thành ra như thế này cũng quả thật là thảm có điều thôn phệ tộc càng nghèo thì đạo vô nhai càng mừng một nơi cằn cỗi như thế này không những xuất hiện đạo cảnh hậu kỳ còn có thể dễ dàng đánh bại các thiên tài do đạo đỉnh bồi dưỡng chắc chắn là người mà đạo đỉnh muốn tìm rồi đạo đình vẫn luôn tìm một vài cường giả và những cường giả này rất cường đại có thể dễ dàng đánh bại được người mà đạo đình bồi dưỡng dù đại đình phải trả giá thế nào thì cũng nhất quyết phải lôi kéo bằng được người này. tuy lão không hiểu tại sao nhưng lão biết nếu bản thân mình làm tốt nhất định đạo đình sẽ ban thưởng hậu hĩnh. đạo vô nhai rất muốn biết bọn họ đã làm thế nào để trở nên cường đại như vậy khi không có đủ tài nguyên, không tu luyện các loại thần thông của đạo đình và không có tham ngộ đạo bi. lúc trước ở đạo đình đã từng điều tra qua nhưng chưa tìm được nguyên nhân thì đạo đình đã hạ lệnh bảo lão dừng lại, bằng không thì phải chết. Lần này nếu như có cơ hội, đạo vô nhai muốn hỏi rõ nguyên nhân, nếu lão có thể trở thành đạo cảnh đỉnh phong thì địa vị ở trong đạo đỉnh sẽ càng cao, thậm chí trở thành một trong những kẻ nắm quyền. Nhìn gương mặt phấn khởi của đệ phệ cửu, đạo vô nhai phất tay lấy 10 gốc thần dược cấp thần đế, 20 gốc thần dược cấp thần hoàng và một khối hỗn độn thạch cao nửa trượng ra. "Phệ kiểu huynh đệ, ngươi thấy những tài nguyên này như thế nào?" Những tài nguyên này cực kỳ quý giá, vẹ kiểu phấn khích kinh hãi đáp. Không ngờ đạo đình lại giàu có như vậy, có thể lấy ra được thần dược cấp thần đế và thần hoàng và cả một khối hỗn độn thạch to như thế. Ta lớn tới trường này vẫn chưa từng nhìn thấy nhiều tài nguyên như vậy. Quá miệng của đạo vô nhai co giật, rốt cuộc là người nghèo tới mức nào lớn tới trường này mà chưa nhường thấy nhiều tài nguyên như vậy sao? Vẹn kiểu huynh đệ có thiên phú hơn người, không có những tài nguyên này mà vẫn có thể tu luyện tới đạo cảnh hậu kỳ đạo vô nhai kính phục nói so ra thì vi huynh xấu hổ vạn phần quả thực là cực kỳ xấu hổ để tu luyện tới đạo cảnh hậu kỳ không biết lão đã hốc bao nhiêu thần dược sử dụng bao nhiêu hỗn độn thạch cũng không biết đã quẳng bao nhiêu vũ khí được chế tạo từ hỗn độn thạch cái trước vừa nghĩ như thế hắn lại cảm thấy tên phệ kiểu này đúng là một kẻ quê mùa phệ kiểu huynh đệ chỉ cần ngươi gia nhập đạo đình cùng nhau tham ngộ đạo bi kiểm chứng võ đạo thì sau này người sẽ nhận được càng nhiều đạo vô nhai cười nói trong lòng vệ kiểu lại sáng tỏ như gương nhưng bề ngoài thở dài chỉ đáng tiếc với nhiều không đủ để cải thiện tộc ta thôn vệ tộc là một tộc đàn lớn có rất nhiều tộc nhân tuy nhiêu đây thần dược đã không tính là ít nhưng đối với cả thôn phệ tộc thì quả thực không thấm vào đâu vì huỳnh đã nói chỉ cần là vệ kiểu huynh đệ gia nhập đạo đỉnh sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên mà đạo vô nhai đáp ồ chỉ cần gia nhập đạo đỉnh sẽ nhận được tài nguyên liên tục sau vô nhai huynh đừng có lừa ta chắc phải có điều kiện gì chứ nhỉ Vệ kiểu nghiêm túc, bình tĩnh lên tiếng. Vô duyên vô cớ tặng nhiều tài nguyên như thế, tiểu đệ sợ là có bẫy. Là tại hạ chưa nói rõ, sắc mặt của đạo vô nhai không đổi lão cười khẽ. Tuy số tài nguyên này quý giá, nhưng đối với đạo đình mà nói thì nó chẳng đáng là bao. Chỉ có thần dược thì mới có thể khiến cho bọn ta chú ý thôi. Thật ra muốn vệ huynh đệ, gia nhập vào đạo đình không phải là không có điều kiện. vi huynh cũng đã nói rồi, cùng nhau kiểm chứng, không được giấu giếm, tham ngộ đạo bi. Điểm chứng võ đạo không giấu giếm sao Phẹ kiểu nhíu mày Huynh đệ yên tâm Bọn ta cũng không giấu người Vô nhai liền vội vàng giải thích Tham ngộ đạo bi cùng sáng tạo công pháp Cảnh giới bên trên đạo cảnh Mới là thứ mà đạo đỉnh mong muốn Cảnh giới trên đạo cảnh à Phẹ kiểu thi thao nói tiếp Thật ra thì ta vào đạo đỉnh cũng được Nhưng nhất định phải bắt mấy lão tổ tộc đàn khác gia nhập Bằng không ta vừa đi Thì tộc đàn sẽ bị diệt ngay Đương nhiên phải vậy chứ chưa cần vệ kiểu huynh đệ đồng ý đạo vô nhai ta sẽ lo liệu các tộc đàn khác đạo vô nhai tự tin cười nói ngươi định mời tất cả họ vào đạo đình ư vệ kiểu nhướng mày vệ kiểu huynh đệ ngươi đừng nghĩ nhiều chúng ta nên cùng nhau tìm kiếm cảnh giới cao hơn gỡ bỏ mọi ân oán đi <cười> người cũng không cần nhiều lời thật ra ta và bọn họ có thể xem là bằng hữu vệ kiểu xua tay bằng hữu vệ đạo vô nhai sửng sốt các ngươi còn đánh nhau để tranh giành một gốc thần dược hay là một miếng hỗn đốn thạch Vậy mà giờ còn nói là bằng hữu sao?" Đúng vậy, bằng hữu." Vệ Kiểu gật đầu thở dài, "Nếu không phải vì sự phát triển của tộc đàn, bọn ta không cần phải đấu sống đấu chết như thế này." "Thì ra là vậy." Đạo Vô Nhai tỏ vẻ là, "Ta tin các ngươi, Sau đó để tài nguyên lại, nếu đã thế thì ta cũng đi các tộc khác một chuyến." Đạo Vô Nhai đi mất, Vệ Kiểu thu lại thần dược, đợi chút nữa sẽ mang đổi đạo ý và công đức. Ở chỗ bế quan, nhóm người Tất Phương Hoa Hỏa Minh cũng lần lượt trở về tộc đàn, đi tìm Đạo Vô Nhai để lấy tài nguyên. Phệ Minh bố trí tới đâu rồi? Phệ Kiều nhìn sang Phệ Minh, Xong xuôi hết rồi, nhưng có thể lừa được đạo vô nhai hay không thì phải xem biểu hiện của chúng ta. Phệ Minh cất thần dược và hỗn độn thạch đi. Đây là phần mà Phệ cửu chia cho hắn. Vậy thì tốt, chúng ta trực tiếp qua đó. Phệ Kiều mỉm cười, hóa thành một luồng sáng bay về phương xa. Đạo vô nhai tới ma hỏa thành trước nhưng không tìm thấy hỏa minh, chuẩn bị rời đi thì bắt gặp hỏa minh quay lại. Hai người trao đổi rất thuận lợi. Sau khi nhận lấy tài nguyên. Phàm Minh nói chỉ cần các lão tổ kia cũng đi thì lão cũng đi. Nhưng đạo vô nhai phải đảm bảo sau này lão vẫn sẽ nhận được tài nguyên. Sau khi đạo vô nhai hứa hẹn lão tiếp tục đi tới mấy lão tổ khác của các tộc đàn khác. Mọi chuyện diễn ra rất xuân sẻ. Cuối cùng lão xuất hiện ở chỗ của Tất Phương Hoa. Tất Phương Hoa cũng rất dễ nói chuyện. Lúc nhìn thấy đống tài nguyên thì mắt hắn sáng lên như mặt trời. Một đám quê mùa ngu si. Cảm thắn một câu đạo vô nhai cởi nói. Tất Phương Hoa bình đại. Mọi chuyện là hỗn độn, tộc đã được sắp xếp xong, bây giờ chúng ta tới đạo đỉnh nha. Trước khi đi, còn có một chuyện phải làm, Tất Phương Hoa nghiêm túc đáp. Còn chuyện gì nữa? Đạo vô nhai hơi nhíu mày nhìn sắc mặt của Tất Phương Hoa thì rõ ràng là chuyện quan trọng. Tuy lão muốn đi ngay bây giờ, nhưng mọi chuyện đã được giản xếp ổn thỏa, tuyệt đối không thể để nóng nảy làm hỏng việc. Đài luận đạo, Tất Phương Hoa dì dầm, vô nhai huynh, nếu đạo đỉnh đang tìm kiếm cảnh giới trên đạo cảnh, Thì đài luận đạo này cũng có lợi cho người Chẳng lẽ các người đã tham ngộ được cảnh giới đó Đạo vô nhai giật mình Lão ở đạo đình bao nhiêu năm nay Chỉ từng nhìn thấy đạo cảnh đỉnh phong Còn cảnh giới cao hơn thì lão chỉ nghe một ít tin đồn Không thể xác định được Chúng có phải thật sự hay không Hiện tại đài luận đạo này có liên quan tới cảnh giới trên đạo cảnh Đạo vô nhai cảm thấy nhất định Bản thân phải tới một chuyến Người cứ tới thì biết thôi Tất vương hoa cười lớn Sau đó hóa thành một luồng sáng bay vọt đi Đạo vô nhai thấy vậy vội vàng đuổi theo hai luồng sáng xuyên qua hỗn độn chỉ trong chớp mắt đã tới chỗ này không khác là mấy so với các khu vực khác trong hỗn độn điểm khác biệt duy nhất chính là đây có hai cái thạch đài lớn xung quanh hai thạch đài này còn có mấy thạch đài nhỏ phệ cửu và các lão tổ khác đang ngồi xếp bằng trên một thạch đài nhỏ tất phương hòa đạo hữu vô nhai huynh mời phệ cửu mở miệng ra dấu đa tạ đạo hữu tất phương hòa chấp tay tiếp đó tìm một chỗ ngồi xuống đạo vô nhai có hơi hoang mang cuối cùng ngồi xuống thạch đài bên cạnh tất phương Hoa Chuyển. Đạo Vô Nhai vừa định lên tiếng, Tất phương Hoa đã ra hiệu cấm thanh, khiến lão không thể bày tỏ vô số nghi hoặc trong đầu, Âm uhm một tiếng. Đúng lúc này hỗn độn tách ra, hai đạo thân ảnh không để lộ ký tức và thần uy, bước ra từ hỗn độn, sau đó đi thẳng tới thạch đài lớn và ngồi xuống. Đứng trước thiên địa, đại đạo vô hình, hỗn độn mênh mông 3000 đại đạo, hai bóng người ngồi xuống xếp bằng, một người liên tục hấp thụ năng lượng hỗn độn, chỉ ngồi không nói câu nào, một người khác thì sắc mặt nghiêm túc Và ngoài trông như con khỉ Chậm rái thốt lên vô số đạo âm Trước khi thiên địa sơ khai Đạo được hình thành Tiên thiên địa sinh Không có âm thanh cũng không có hình thể Đạo vĩnh hằng bất biến Tuần hoan mãi mà không dừng Có thể được xem là thiên địa mẫu Thiên địa mẫu ở đây là chỉ việc đạo được sinh ra thiên địa Đạo âm vô tận vang lên Một cỗ đạo ý huyền diệu lan tràn khắp nơi Nhóm người phệ kiểu đắm chìm trong đạo âm bạt ngàn Đồng thời được đạo ý minh mông dẫn dắt luyện hóa năng lượng hỗn độn giúp bọn họ nâng cao thực lực và tẩy luyện thân thể đạo vô nhai thấy vậy vội vàng tập trung lắng nghe ở trên thạch đài tốc độ hấp thu năng lượng hỗn độn của giang thái huyền cũng tăng nhanh nhanh chóng tu vi trong cơ thể cũng tăng vọt lên đạo ý vô tận dẫn dắt vô số năng lượng hỗn độn trong lúc ngộ đạo cũng đồng thời để cao tu vi không có mấy lời văn vẻ tuy giản dị tự nhiên nhưng lại khiến người khác phải nắm chìm trong đại dương đại đạo cảm ngộ được đại đạo vô thượng giang thái huyền mở mắt Hắn nhìn thấy một vài quý tích của văn lộ, đó là văn lộ pháp tắc, cũng có thể nói nó chính là phần còn sót lại của đại đạo. Ba ngàn ma thần trước đây đại biểu cho ba ngàn đại đạo, hiện tại ma thần ngã xuống, hỗn độn sụp đổ, những pháp tắc này cũng suy sụp, chỉ còn lại mấy phần tàn dư. Khi Giang Thế Huyền nhìn thấy những pháp tắc còn sót lại đó, hắn cũng lĩnh ngộ mộ được một ít, nhưng không nhiều. Một hồi lâu sau, giảng đạo kết thúc, nhưng nhóm người phẹ kiểu chưa tỉnh lại, mà vẫn say xưa trong đại, đại đạo. Đạo ý chung quanh vẫn chưa biến mất hết Tiếp tục phát huy ra một chút tác dụng cuối cùng Giang Thế Huyền đã nhắm mắt lại Không để tâm tới nữa Đại Thánh, trưởng thôn Lại thêm nửa canh giờ trôi qua Mấy người phệ kiểu tỉnh lại Nhìn tháng hai người đang ngồi trên thạch đài lớn Nghe Đại Thánh giảng đạo Còn có tác dụng hơn bọn ta bế quan ngàn năm Bây giờ bọn ta phải rời đi Mong rằng Đại Thánh có thể kiểm tra sự phát triển của bọn ta Tốt Tôn Hậu Tử gật đầu Xong cũng ra dáng lắm Đạo Vô Nhai đã tỉnh lại, lúc này lão đang trợn tròn mắt nhìn Tôn Hầu tử, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, hiện tại quanh thân Tôn Hầu tử có một lớp sương mù, khiến lão nhìn không thấu tu vi của đối phương, cao thâm khó đoán. Vượt qua đạo cảnh rồi, chắc chắn đã vượt qua đạo cảnh. Đạo Vô Nhai thầm gào thét trong lòng, chỉ có cảnh giới cao hơn đạo cảnh mới có thể khiến lão đắm chìm trong lúc giảng đạo như thế, và còn đạt được không ít cảm ngộ. Cường giả đột phá khỏi đạo cảnh mà đạo đình tìm mãi không thấy, không ngờ lại gặp được ở đây còn được nghe đối phương giảng đạo nữa chẳng lẽ nguyên nhân đám lão tổ này mạnh mẽ như thế là nghe vị này giảng đạo sau không chờ đạo vô nhai hỏi dò nhóm vệ kiều đã bắt đầu thuật lại võ đạo của mình cùng thảo luận vấn chứng với nhau rất nhanh sau đó mọi người đã nói xong xong hoàn toàn cho đạo vô nhai cơ hội để giảng đạo vệ kiều hành lễ đại thánh bây giờ bọn ta phải tới đạo đình để kiếm tài nguyên cho tộc đàn xem ra các ngươi phải buông bỏ thánh đạo rồi tôn hậu tử thở dài các người quá quan tâm tới tộc đàn có điều nếu như các người đã quyết định thì bản thánh cũng không cưỡng cầu các người hy vọng các người tìm được cơ duyên khác mà bước lên cảnh giới thánh nhân. đa tạ đại thánh vẽ kiểu cười khổ ngài từng nói đạo đình không có cơ duyên thành thánh chẳng lẽ không có thật sao? không có tôn hậu tử lắc đầu cho dù là đạo bi thì cũng không có tác dụng gì cả cũng giống như hiện tại đưa hết các phương pháp cho người nhưng mà không có hồng mông tử khí các người có chứng đạo bằng sức mạnh được không? hay là phải chia căn nguyên ma thần hỗn độn cho các người luyện hóa? Đại Thánh trước khi đi mong ngài giảng giải phương pháp chứng đạo cho bọn ta nghe. Tất vương hoa khóc ròng sắc mặt cực kỳ kích động. Ba ngàn đại đạo con đường nào cũng có thể chứng đạo nhưng mà tổng kết lại thì chỉ có ba cách thôi. Dùng lực chứng đạo hay gọi là sức mạnh, dùng chạm tam thi và dùng công đức để chứng đạo. Dùng sức mạnh chứng đạo chính là tích lũy tu vi và võ đạo của bản thân tới cực hạn sau đó cứng rắn phá vỡ xiềng xích để trói buộc đạo trở thành thánh nhân. Phương pháp này là mạnh nhất ở trong ba ngàn đại đạo. Chỉ cần tu luyện đến trình độ cao nhất là có thể thành thánh Chứng đạo bằng chạm tam thi chạm đi, ba thi gồm có thiện niệm, ác niệm và bản thân Sau khi chảm hết thì lại hợp nhất tam thi Trở thành thánh nhân Chứng đạo bằng công đức thì làm được vô số công đức Sẽ được đại đạo che chở Bước lên cảnh giới thánh nhân Cách này là yếu nhất Ba cách thành thánh này cho dù các người chọn con đường nào Thì đó cũng là quyết định của các người Cuối cùng khuyên nhủ các người một câu Tôn Hậu Tử bình tĩnh nói Đại thánh Mấy người phẹ kiểu bi thương cực kỳ không nỡ Dưới Thánh Nhân Tất cả đều là sâu kiến Tôn Hậu Tử hờ hứng nói một câu Hung uy cái thế lan tràn Sắc mặt nhóm người phẹ kiểu biến đổi Trong lòng của đạo vô nhai thầm kinh ngạc Suýt nữa đã phun ra một búng máu Hung uy này tới nhanh mà đi cũng nhanh Chờ đến khi bọn họ hoàn hồn lại Thì Tôn Hậu Tử và Giang cái huyền đã biến mất Thánh Nhân Đạo vô nhai nhìn hai người mà lầm bẩm một tiếng Vô nhai huynh Đi thôi chúng ta đến đạo đỉnh Về kiểu thở dài, nặn ra một nụ cười nhìn sang đạo vô nhai. Đạo vô nhai ngáo ra tới đạo đỉnh ư? Bây giờ còn tới đạo đỉnh sau. Ở đạo đỉnh không có cơ duyên thành thánh, người còn tới đó làm gì? Chỉ về đóng tài nguyên rắc rưởi kia sau. Đúng rồi, hai vị bà nãy là đạo vô nhai không trả lời sẽ tới đạo đỉnh mà gặng hỏi về tôn hậu tử và giang thái huyền. Hai vị đó một người là thánh nhân, một người là đệ tử thánh nhân. Về kiểu hơi thương cảm, thánh nhân xem trọng bọn ta, cố ý truyền pháp giảng đạo. Chẳng qua chúng ta đang phải cô phụ tấm lòng của Thánh Nhân. Mẹ nó, cái đám ích ngồi đáy giếng các người, một lũ ngu si. Đạo vô nhai tức muốn ói máu, cơ duyên cỡ này lớn lao đến mức nào. Vậy mà các ngươi lại không biết quý trọng, lại còn muốn chạy tới đạo đỉnh với ta. Vì, vì Thánh Nhân đó thường giảng đạo lắm sao? Đạo vô nhau ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Cũng không thường xuyên, chỉ cần bọn ta tụ tập ở đây thì ngày ấy sẽ tới giảng đạo. Thánh Nhân nói là bọn ta có tư cách để thành Thánh, tất phương hoa tiếp lời người cũng biết thánh nhân rồi đó, không thành thánh thì đều là sâu kiến, cho dù có là đạo cảnh đỉnh phong. Bây giờ ta đã hiểu rồi, bàn nãy chỉ riêng uy áp của đối phương mà ta đã chịu không nổi. Đạo Vô Nhai ngoài mặt ra vẻ kinh hãi nhưng trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Khục, Vô Nhai huynh, đừng nói mấy chuyện này nữa, chúng ta một tới đạo đỉnh thôi." hỏa Minh thúc giục, đừng để các đạo hữu của đạo đỉnh phải chờ lâu. Mau chóng tới đạo đỉnh, đừng để bọn họ chờ lâu ư. Đột nhiên Đạo Vô Nhai lại cảm thấy nhức cả trứng rái con mẹ nó ta đổi ý rồi bây giờ ta không muốn dẫn các người tới đạo đỉnh nữa các người ở lại đây đi rồi ngày nào cũng tụ tập ở chỗ này để vị thánh nhân kia tới giảng đạo trước ban nãy chỉ nghe được bấy nhiêu đã bằng ta khổ tù mấy trăm năm rồi đạo đỉnh có cái con mẹ gì đạo đỉnh có rất nhiều chỗ tốt nhưng đều không có phần của lão lão chỉ có thể nhận được một ít thần dược ở cấp dưới đạo cảnh còn thần dược đạo cảnh đều thuộc về cao tầng chứ đâu có tới phiền lão lão lấy mấy cái thần dược kia thì có tác dụng dám chó gì bồi dưỡng đời sau sao nhưng mà lão chỉ có một thân một mình, không có ai để mà bồi dưỡng. Vô Nhai huynh, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chúng ta mau đi thôi." vẻ kiểu nhìn lão với ánh mắt kỳ lạ nghi hoặc hỏi. Lúc nãy có người nói thật sau. chỉ cần các người có mặt đông đủ ở đây thì vị thánh nhân đó sẽ xuất hiện để giảng đạo ư? Đạo Vô Nhai nhìn chầm chằm vào bọn họ, không hề nhắc tới chuyện đi tới Đạo đỉnh. Đương nhiên, có điều bình thường không có tài nguyên, bọn ta cũng không thường tới, dù sao nhận được ân huệ của thánh nhân không phải là thứ mà bọn ta có thể hồi báo bọn ta cũng không thể mặt dày như vậy được. vẹt kiểu đáp. cọc đàn của các người đã nghèo như thế, không phải là vì đã tặng hết đồ cho thánh nhân đấy chứ? đạo vô nhai chặt hỏi. vậy thì không. mấy thứ tài nguyên này không lọt nổi vào mắt thánh nhân, chỉ là khu vực gần đây vốn đã cẩn cỗi, bọn ta khai thác nhiều năm như vậy, đã sớm khai thác hết tài nguyên. ngay cả khi muốn cho đệ tử của thánh nhân một ít tài nguyên cũng cho không nổi. tất phương hòa ngượng ngùng cực kỳ đáp. vô nhai huỳnh người sao vậy, vẹt kiểu bối rối. Lúc trước thì cứ nhất quyết muốn kéo bọn tài tới Đạo Đình, sao bây giờ lại không không đi nữa? À, ta đột nhiên nhận được truyền âm, tạm thời không thể dẫn trừ vị tới Đạo Đình. Đạo Vô Nha chợt nảy ra một ý, lão đáp, tại sao chứ? Tất Phượng Hòa sững sờ căng thẳng nhìn lão, không phải là người muốn lấy lại tài nguyên đó chứ? Đương nhiên không phải, chỉ là Đạo Đình thình lình truyền âm tới, ta cũng không biết, đợi ta về hỏi rõ nguyên nhân rồi sẽ báo lại với mọi người. Đạo Vô Nha suy nghĩ một chút rồi nói, ta về trước đây, các vị chờ tin của ta đi. Vậy vô nhai huynh này, ngươi phải nhanh một chút nha, bọn ta sẽ tuân thủ lời hứa, đã đồng ý với đạo đình thì sẽ không nuốt lời đâu, vẹ kiểu trầm giọng đáp. Được mà, đạo vô nhai phân tâm trả lời một câu qua loa rồi hóa thành một lượng sáng bay đi. Chết tiệt, không ngờ đây lại có cường giả thánh nhân đã vượt ra khỏi đạo cảnh rồi. Đạo vô nhai cực kỳ kích động, tuyệt đối không thể để chúng vào đạo đình, một khi chúng tới đạo đình thì sao ta có thể lại ra ngoài được nữa, sao có thể khiến cho thánh nhân hiện thân mà giảng đạo cho ta. Đạo vô nhai không ngừng suy tư, nhất định phải nghĩ cách được thánh nhân chỉ điểm. Tốt nhất là bản thân cũng có thể vượt qua đạo cảnh trở thành thánh nhân luôn. Dưới thánh nhân tất cả đều là sâu kiến. Vừa nhớ tới hung uy cái thế kia, đạo vô nhai đã hận không thể lập tức trở thành thánh nhân. Sau đó vọt về đạo đỉnh, dẫm chết mẹ mấy thằng chó gầy dưới chân. Đối với đạo đỉnh mà nói thì cùng lắm ta chỉ là một con chó biết nghe lời, có thể bị giết bất cứ lúc nào. Ánh mắt của đạo vô nhai trở nên lạnh lẽo, hắn hiểu rất rõ địa vị của bản thân. Ở đạo đình chỉ có những nhân vật nòng cốt mới là thành viên chủ yếu mà mấy người như bọn họ có khác nào nô lệ đâu. Nếu ta muốn ở lại thì tuyệt không thể để mấy lão tổ đạo cảnh này tiến vào đạo đình. Cho dù là muốn tới đó thì cũng không thể vào hết trong một lần. Đạo vô nhai lầm bẩm Một khi tất cả lão tổ đạo cảnh này đều tới đạo đình, lúc đó nhiệm vụ của lão đã hoàn thành. Lão không thể ra ngoài được nữa, càng không thể nghe thánh nhân giảng đạo và nhận được sự chỉ điểm của thánh nhân vừa nghĩ vừa di chuyển cuối cùng lão đã về tới đạo đỉnh sau đó mở màn trắng tiến thẳng vào trong đạo vô nhai dùng lực bay về phía đạo đỉnh ánh mắt cực kỳ kiên định nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian đạo vô nhai vừa bay được hơn ngàn dặm chợt có giọng nói khẽ vang lên một nam tử trung niên ngự không bay tới thở ơ nhìn lão nhóm vệ kiều không đến nơi xong bọn chúng từ chối xong đại nhân bọn chúng không từ chối chỉ là chúng quá tham lam muốn lấy được nhiều tài nguyên hơn Nếu không đưa đủ tài nguyên để dàn xếp tộc đàn thì chúng sẽ không tới." Đạo Vô Nhai vội vàng hành lễ cung kính đáp. "Quả thật là có chút tham lam." Nam tử Trung Niên khẽ gật đầu, nhìn không ra vui giận. "Chẳng qua chỉ là một chút tài nguyên mà thôi, cho bọn chúng là được, chỉ cần không phải cấp bậc đạo cảnh, bọn chúng muốn tài nguyên nào cũng được, miễn sao bọn chúng tự chịu tới đạo đình." "Vâng, đại nhân." Đạo Vô Nhai cung kính trả lời. "Tài nguyên ở đây, ngươi đi thêm một chuyến đi." Nam tử Trung Niên lấy ra một ít tài nguyên, hai mắt sắc lạnh Lần này ngươi đi ra ngoài, nhớ chuẩn bị tâm lý sẽ ở đó một đoạn thời gian. Đại nhân, đạo vô nhai mừng thầm trong lòng nhưng sau đó lại thấy thấp thỏm, chẳng lẽ là mấy tên này theo dõi lão sao? Nhưng nếu thực sự là theo dõi thì vị thánh nhân kia không thể không phát hiện ra. Ngươi không cần phải căng thẳng, là do có người trộm một thánh vật của đạo đình." Nam tử trung niên sầm mặt lại, lần này ngươi ra ngoài thì chú ý tình huống xung quanh một chút, xem có bạch y nữ tử và một thanh kiếm màu trắng xuất hiện hay không, một khi nhìn thấy thì lập tức hồi báo ngay. Vâng, đại nhân. Đạo vô nhai xuất sẵn lên tiếng, lão cực kỳ tức giận. Là kẻ nào mà dám to gan như vậy, lại dám tới đạo đình để ăn trộm. Nếu như vô nhai tra ra được, nhất định sẽ chém giết không tha. Ngươi chỉ cần để ý một chút là được. Tí nữa đạo tàm sẽ dẫn ma thần vệ vào hỗn độn, tới lúc đó sẽ liên lạc với người. Nam tử trung niên căn dặn xong thì xoay người rời đi. Đi đi. Vâng, đại nhân. Đạo vô nhai kính cẩn lui xuống, nhưng trong bụng lại vui sướng vô cùng đây đúng là cơ duyên của ta không ngờ đúng lúc này lại có người tới đạo đỉnh trộm đồ thực sự phải cảm ơn thằng trộm đạo vô nhai bước ra khỏi đạo đỉnh chạy thẳng về thôn vệ tộc lần này lão có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên ngoài không cần lo lắng sẽ bị người của đạo đỉnh phát hiện sau khi trở về thôn vệ tộc đạo vô nhai nhìn thấy một đám lão tổ đang tụ tập ở chỗ này bàn bạc xem sau khi tới đạo đỉnh thì nên hợp tác với nhau như thế nào <cười> đạo vô nhai đi thẳng qua đó sắc mặt nặng nề xấu hổ. chư vị huynh đệ đạo vô nhai hổ thẹn với các ngươi sao vậy? chẳng lẽ ngươi muốn đòi lại tài nguyên thật sao? nhóm người phệ kiểu tỏ vẻ thấp thỏm sợ đạo vô nhai muốn lấy lại tài nguyên không phải là đòi lại tài nguyên mà là đạo đình xảy ra chút chuyện ta tạm thời không thể đưa các vị tới đó. đạo vô nhai cười khổ lấy ra thêm một ít tài nguyên lần này là vì huynh có lỗi với các ngươi số tài nguyên này xem như để bồi thường cũng để các ngươi có thể lo liệu cho tộc đàn tốt hơn. Đà tạ vô nhai huynh, nhóm vệ kiểu mừng rỡ, vội nói. Vô nhai huynh cũng không cần phải ấy nấy, chừng nào chúng ta đi qua cũng được, chỉ cần một câu nói của người thôi, bọn ta đi hay ở là tùy thuộc vào quyết định của người. Vô nhai huynh, đạo đình đã xảy ra chuyện gì, nhìn dáng vẻ của người hình như đang lo lắng. Tất vương hòa mở miệng, thật chắn hoàn toàn không thấy đạo vô nhai lo lắng con mẹ gì hết, mà giống như đang vui thì phải, nhưng hắn thì cần phải phối hợp với lão. Đạo vô nhai tầm tư một hồi mới nói, không giấu gì các vị huynh đệ Đạo đình quả thực gặp phải rắc rối lớn không lâu trước đây có một bạch y nữ tử lẻn vào đạo đình trộm mất thánh vật ai hà thân là thành viên của đạo đình phải có trách nhiệm tìm về thánh vật ồ xin hỏi là thánh vật gì vậy nếu như là trong hỗn độn những thứ khác bọn ta không có nhưng lại có một ít tộc nhân có thể giúp người tìm kiếm xem nhóm người phệ cửu lên mở miệng là một thanh thần kiếm màu trắng đạo vô nhai chậm giọng trả lời đó chính là thánh vật của đạo đình cực kỳ quý giá một vị bạch y nữ tử, một thanh thần kiếm màu trắng là xương ngư. Tim của các vị lão tổ thầm run lên, đạo đình đã phát hiện ra chuyện này bắt người và bắt đầu phái người truy tìm rồi. Vô Nhai huynh, chuyện này cứ giao cho bọn ta đi, không phải là huynh đệ khoác lác, nhưng chỉ cần nằm trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, không có thứ gì bọn ta không tìm ra được. Hỏa Minh vỗ ngực phành phạch. Vô Nhai huynh, bọn ta lập tức phân phó tộc nhân đi tìm nữ tử kia và thần kiếm, tất phương hòa lên tiếng, vì Vô Nhai huynh, bọn ta tuyệt đối sẽ không làm ngơ. Đúng vậy, bọn ta cũng sẽ bảo tộc nhân đi tìm xem vô nhai huynh cứ yên tâm, không quá một canh giờ chắc chắn sẽ có tin tức, vệ kiểu đảm bảo. Vậy thì đa tạ trừ vị huynh đệ đạo vô nhai tỏ vẻ cảm động. Vô nhai huynh đệ bọn ta chăm cây ngàn đắng bắt được một con mảnh thú cấp thần hoàng ở gần tộc ta, đã nấu nướng xong xuôi, chúng ta cùng nhau hưởng dụng trước, vệ kiểu ngỏ lời mời. Đạo vô nhai ngáo ra, đúng là nghèo, hay là ta để cho các ngươi ăn ít đồ. Để ta đi xem xem bữa tiệc mãnh thú này đã làm xong chưa? Vệ Minh đứng dậy rời đi rồi âm thầm truyền tin. Đạo Minh, nói cho Sương biết là người của Đạo Đình đang tìm kiếm nàng ta, hỏi xem phải làm thế nào. Sương nghe xong cũng sững sở, người của Đạo Đình đang tìm ta sau, là còn hỏi ta phải làm thế nào ư? Hiện tại chỉ có một Đạo Vô Nhai, có phải là người trên mặt Đạo Minh không chút biểu cảm, đồng thời làm ra động tác cắt cổ? Sương trầm ngâm, hiện tại các ngươi còn đang nhờ vào Đạo Vô Nhai để kiếm công đức và Đạo Ý, Giết hắn thì e là không ổn Ngược lại có thể lợi dụng hắn Đùa bỡn người của đạo đình Nhóm người phệ kiểu đang vui vẻ hưởng thụ bước thiệt mãnh thú ở thôn vệ tộc Đạo vô nhai thì không hứng thú lắm Mấy thứ thịt mãnh thú này Quả thật không lọt nổi vào mắt lão Lão không khỏi thầm mắng mấy câu Đồ nhà quê Vô nhà huynh, ngươi không cần lo lắng Một canh giờ, chỉ cần một canh giờ chắc chắn sẽ có tin Phệ kiểu vừa gặm thịt chó vừa tự tin nói Đạo vô nhai miễn cưỡng c Bây giờ ta không phải đang lo lắng thánh vật con mẹ gì hết Biến mất vĩnh viễn mới là điều tốt nhất Như vậy ta mới có thể nhân cơ hội Ở lại đây Hiện tại ta chỉ đang nghĩ xem Làm thế nào để được nghe thánh nhân giảng đạo đây Chư vị huynh đệ Không biết là chuyện thánh nhân giảng đạo thế nào Đạo vô nhai cởi hỏi Chuyện này à Nếu như bọn ta đi xin thì chắc chắn sẽ giảng cho bọn ta nghe Có điều không có tài nguyên Bọn ta không dám mặt dày như vậy Vẹ kiểu hơi khó xử Ta có tài nguyên Đạo vô nhai vội lên tiếng Đúng lúc ta có mang theo một ít tài nguyên. Lần này lão không có đưa hết toàn bộ tài nguyên cho bọn họ. Hiện tại nghe việc thánh nhân giảng đạo cấp bách và lại mấy lão tổ này đã đồng ý với đạo đình thì tội gì phải đưa tài nguyên cho họ nữa. Được, nếu đã có tài nguyên để tặng cho thánh nhân thì bọn ta cũng có mặt mũi để gặp thánh nhân rồi. Nhóm vệ kiểu cười đáp, ăn xong rồi đi. Tuy bây giờ trong đầu đạo vô nhai chỉ muốn được đi nghe giảng đạo ngay lập tức nhưng không thể khiến bọn họ mất hứng được. Thế là lão đành ăn thêm vài miếng Giờ lão không dám đắc tội với mấy vị lão tổ này. Lão còn đang hy vọng là bọn họ có thể giúp lão nâng cao thực lực. Lão tổ, có tin tức. Lúc này, tộc trưởng của thôn vệ tộc gấp rút chạy vào bẩm báo. Có tin tức của bạch y nữ tử. Đạo vô nhà ngáo ra. Con bà nó, sao tốc độ của các người nhanh vậy? Các người đang mong cho ta nhanh chóng đi nhanh đó hả? Con má nó, còn chưa tới một canh giờ cơ mà. Nói mau, hai mắt của phệ cửu lá sáng hắn lên tiếng thúc giục. Cách thành trì chăm dặm Tộc nhân phát hiện được bạch y nữ tử kia Chắc bây giờ vẫn chưa rời đi đâu Tộc trưởng cung kính đáp Vô nhai huynh Đây là thánh vật của đạo đình Bọn ta vẫn chưa gia nhập đạo đình Cho nên không nhúng tay vào nữa Phẹ kiểu chấp tay Cũng được Lúc này đạo vô nhai cực kỳ muốn đập chết hắn Tìm nhanh như vậy để làm con mẹ gì Thôn phẹ tộc quả nhiên lợi hại Nhanh như vậy đã tìm được kẻ trộm xong. Ây Các tộc bọn ta nghèo tới mức chỉ còn lại có mỗi tộc nhân Thôn phệ cửu thở dài Khóa miệng của đạo vô nhai co giật Sao số lượng tộc nhân của các người lại không ít đi Đạo vô nhai thở dài Sau đó hóa thành một luồng sáng bay đi tìm bạch y nữ tử Sương lúc này chắp tay Đứng bên ngoài cái bình hỗn độn thạch Bây giờ nàng đang ở trong bình hỗn độn Có trận pháp do thông thiên giáo chủ bố trí Chỉ cần tập trung thần lực Thì bình hỗn độn thạch có thể bay ra ngoài Cho dù không có bốn người đạo minh Nàng vẫn có thể dạo quanh trong hỗn độn Vì chuyện này mà còn phải nợ trưởng thôn Một món nợ lớn. Đồng thời nàng cũng mang theo mấy người đạo minh để nhận mặt người của đạo đình vì thật ra nàng cũng chẳng quen biết nhiều người ở đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, hãy sắp cho mình, comment nữa à, để cho nhiều người biết đến hơn. Cảm ơn anh em.